Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 383 Bác Nhung thảm bại E các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.jcimin Beta Sakura Trong đại trướng Bác Nhung, Gia Luật Giả và Hát Liên Chân ngồi ở trong đại trướng Hát Liên Chân trầm mặt không nói Gia luật giả ở trong đại trướng phiền não tiêu sái đi tới đi lui Một đôi mày kiếm khó chặt Trên mặt cũng mơ hồ có chút lo lắng và bất an Cũng không biết qua lại vòng vo bao nhiêu vòng Gia luật giả dường cước bộ nhìn về hát liên chân nói cậu Hát liên tướng quân nơi đó sẽ không có vấn đề gì chứ Hát liên chân định lại tâm thần trầm giọng nói Điện Hạ bình tĩnh chớ nóng Bằng nhi bên kia cũng không có truyền đến tin tức không tốt Chúng ta cũng không thể tự loạn trận cướp Gia luật giả gật đầu Im lặng hồi lâu Trầm giọng nói không biết tại sao Rốt cuộc ta mơ hồ cảm thấy có chút bất an Hát liên chân im lặng, không biết là lo lắng quá mức hay thật có chuyện gì phát sinh. Không chỉ riêng gia luật giả cảm thấy bất an, ngay cả hát liên chân cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, hát liên chân đứng lên nói ta phái người đi tìm hiểu. Có lẽ là cảm giác không tốt. Gia luật giả gật đầu nói cậu phái thêm những người này đi. Vô luận có tin tức gì không cũng làm cho bọn họ mau sớm hồi báo Vân hát liên chân lên tiếng xoay người ra khỏi lều lớn Hát liên chân vừa mới đi ra lều lớn liền thấy một ánh sáng lửa từ ngoài doanh vắng đi vào Thẳng tắt rơi vào trong đại doanh bắt nhung Vừa lúc rơi vào đỉnh đầu lều Mặc dù hiện tại đang ngày đông giá rét Trên rất nhiều lều đều phủ một tầm sương lạnh Cũng không có lập tức bút cháy lên Nhưng cũng kinh động đến không ít người Hát liên chân sượng sốt Lập tức kịp phản ứng lớn tiếng kêu lên có địch tập kích Đang ở trong đại trướng Gia luật giả nghe được tiếng hét của hắn Lập tức cũng vọt ra trầm giọng nói chuyện gì xảy ra Ánh mắt của Hát Liên chân hơi đỏ, nói người mặc gia quân đang ở ngoài Doan. Ngăn địch Mới vừa một tên hỏa tiễn trong nháy mắt làm cho cả đại Doan bắt nhung nổ tung. Chỉ chút lát sau, trong đại Doan liền vang lên trầm thấp tiếng kèn. Toàn quân tướng sĩ lập tức cầm lấy vũ khí của riêng mình lao ra Doan trướng chuẩn bị ngăn địch. chỉ tiết Những tướng sĩ xông lên phía trước mới vừa xuất hiện ở ngoài cửa. Nghen đón bọn họ đúng là mưa tên uồn uồn kéo đến. Trong bóng tối, đúng là địch trong tối ta ngoài sáng, mưa tên thậm chí nhanh đến phía trước mới nhìn rõ ràng. Là mặt gia quân có người cao giọng kêu lên. Cả đại doanh bắt nhung nhất thời rối loạn lên. Hát liên chân tức giận bột phát, cao giọng thét, ra lệnh các tướng lĩnh suốt lĩnh binh lính ngăn địch Bên ngoài, tại nơi cách đại doanh bác nhung không xa, mặt tu nghiêu và diệp ly cũng cử trên lưng ngược Đi theo phía sau là phượng chi gia quần áo đỏ cùng đám người trác tỉnh lâm Hàn Nhìn đại quân Bác Nhung bị mặt ra quân đánh trở tay không kịp Tâm tình mọi người cũng không khỏi tốt lên Mặt tiểu bảo ngồi ở trước người mặt tu nghiêu Bị che ở dưới chiến vào rộng rãi Chỉ lộ ra một đầu nhỏ Một đôi mắt to linh động nhìn ánh sáng đỏ ngất trời cách đó không xa Tiếng ghét nổi lên bốn phía quân doanh Bác Nhung Như là nhìn thấy đồ ăn ngon Trải qua mấy ngày nay hao tổn, nhưng số binh mã đại quân Bắc Nhung cùng mặt gia quân xê xích không lớn Hiện nay phần lớn binh mã đại quân Bắc Nhung lại bị hát liên bằng mang đi Thế cho nên lúc này binh mã Bắc Nhung còn muốn ít hơn mặt gia quân Lại bị đột nhiên tập kích, đại quân Bắc Nhung lại càng binh vại như núi đổ Không quá nửa canh giờ cả thế cục cũng đã bắt đầu hướng một bên mặt gia quân Hát liên chân mang theo thân binh bên cạnh đến đỡ gia luật giả liền chiến vừa lui Vừa quay đầu nói với gia luật giả điện hạ Chúng ta rút lui Chỉ sợ bằng nhi không còn kịp trở về nữa Chúng ta trước rút lui Rút lui Chúng ta còn có thể hướng nơi nào rút lua ra luộc giả lạnh lùng nói Cũng không phải là hắn nói nhảm Mà chỗ ở hiện tại của bọn họ cách biên cảnh Bắc Nhung chưa đầy 200 dặm Nếu cứ rút về sâu hơn, chỉ sợ thật muốn rút về cảnh nội Bắc Nhung Cũng biểu thị Trận này kéo dài 2-3 năm Oanh oanh liệt liệt bắt đầu chinh chiến đại sở cuối cùng chỉ có thể chấm dứt bằng kết cục mất thể diện này nhất Đương nhiên ra luật giả không muốn, nhưng tình hình lúc này hắn cũng không có quyền không muốn Hoặc rút lui hoặc tự chiến, đợi chờ hát liên bằng trở lại Nhưng không bàn tới hát liên bằng còn có trở về được hay không Tự chiến cần thiết trả giá cao cũng không phải là gia luật giả nguyện ý gánh chịu. Hung hăng nhìn chỗ xoáy mặt gia quân cách đó không xa một cái Gia luật giả cam hận nói rút lui. Tiếng kèn lui binh trong đêm tối vang lên. Tinh thần binh lính Bác Nhung đã thấp xuống lập tức như Thủy Triều đi theo gia luật giả thối lui về phương xa. Mặc dù tướng sĩ mặt gia quân đuổi theo ở phía sau. Cũng không có từng bước ép sát. Chỉ vẫn duy trì tốt độ không nhanh không chậm mà thôi. Trong lòng hát liên chân cảm thấy không đúng. Nhưng thế cục lúc này cũng chỉ có hai con đường cho hắn. Hoặc đi về phía trước hoặc quay đầu lại. Hiển nhiên bọn họ không thể quay đầu lại cứng đối cứng với mặt gia quân. Vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước bên kia. Hát liên bằng bị kỳ lân vây khốn rốt cục sau một canh giờ mới thoát thân. Chờ hắn chỉnh hợp binh mã xong phá đại quân Vân Đình vây quanh dết đi ra ngoài. Bầu trời bên phía đông đã khẽ hiện ra màu trắng bạc. Phía sau, đám người Vân Đình nhìn phương hướng đại quân Bắc nhung rời đi cười nhạt một tiếng. Một kỳ lân có chút bị đè nén nói tại sao chúng ta không dết hắn luôn. Còn muốn thả hắn đi mặc dù võ công hát liên bằng quả thật rất lợi hại Nhưng đối với kỳ lân đã sớm có quá nhiều kinh nghiệm đối địch cao thủ Hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện mà nói Cũng không coi như là lợi hại nhất Muốn tánh mạng của hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi Từ thanh phong vỗ một cái vào ớt thuộc hạ nói nếu vương gia phân phó như vậy Tất nhiên có đạo lý của hắn Chúng ta cũng đi thôi Nếu không sẽ không kịp xem náo nhiệt Mọi người cùng kêu đồng ý Hơi chút thu thập liền đi theo đuổi theo phương hương đại quân hát liên bằng rút lui Đợi đến khi đám người hát liên bằng và gia luật giả gặp nhau thì trời đã sáng rồi Mặc dù bởi vì sáng sớm nồng đậm sương mù để cho bọn họ thấy không rõ lắm suốt nửa tự dết lẫn nhau Nhưng rốt cuộc song phương hợp lại một chỗ Dừng lại ở nơi mù dày đặc chưa quen thuộc này cũng không an toàn Nhưng các tướng sĩ Bắc Nhung đã trải qua nửa đêm bôn ba chém dết cũng sớm đã khốn đốn không chịu nổi Hát liên chân chỉ đành phải tìm một chỗ địa thế trống trải làm nơi nghỉ ngơi Đếm số binh mã còn lại, nhân số còn lại làm cho ba người tái sanh cả mặt Vốn còn dư lại vài chục vạn binh mã trải qua một đêm chém giết thế nhưng chỉ còn lại không tới 20 vạn Trong chuyện này có ít nhất chính thành là binh mã Hát liên bằng mang về Binh mã giữ lại trong doanh lại gần như toàn quân bị diệt Hát liên chân thảm đạm nhìn ra luật giả đang ngồi suốt thần một cái Nhìn về phía hát liên bằng nói bằng nhi Làm sao con tìm được chúng ta hát liên bằng nhớ lông mày Trầm giọng nói con từ trong quân Vân Đình giết ra sau Một đường bị bốn năm tốt mặt ra quân chặn đường lại Một đường chém dết vọc tới nơi này vừa lúc đụng phải phụ thân và điện hạ Hát liên chân mày rậm vừa nhớ trầm giọng nói này có cái gì không đúng Chúng ta luôn chạy phía trước mặt ra quân đuổi theo ở phía sau Cho dù lạc đường nhưng phương hướng cũng không thể lệch đi Con bị một đường đuổi theo làm sao sẽ vừa lúc đụng với chúng ta Hát liên bằng không khỏi hốt hoảng trong lòng, đột nhiên nhảy dựng lên nói phụ thân. Hát liên chân nhìn hắn. Hát liên bằng thần sắc tối tâm. Cắn răng nói trong chúng ta kế của mặt tu nghiêu rồi hát liên chân ngẩn ra. Sắc mặt cũng là biến đổi. Một phát bắt được hát liên bằng mạnh mẽ nói con nói. Ha <cười> ha! Hát liên tướng quân hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận không cảm thấy muộn sao trong sương mù dày đặc Một tiếng cười vui vẻ mà thấp giọng từ đằng xa truyền đến Tiếng nói phát ra rõ ràng vẫn còn đang ở xa vô cùng Nhưng đợi đến nói xong dường như phản phức đến trước mặt Đám người hát liên chân theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy cách đó không xa chỗ sương mù dày đặc tản ra Một bơn Gòn Nơn Gơn A Rơn Quy Quy Nơn Hơn Áo trắng tóc trắng có chút nột ngột xuất hiện ở nơi đó Cách sương mù mờ ảo thấy không rõ vẻ mặt hắn lắm Nhưng hát liên bằng và hát liên chân đều rõ ràng cảm giác được hắn đang cười Hơn nữa còn là một nụ cười cực lạnh Mặt tu Nghiêu hát liên chân cắn răng nói Chính là bản vương cũng đã cách 19 năm Muốn mời hát liên tướng quân tụ lại hồi phong cốt đúng là không dễ dàng a Mặt tu nghiêu áo trắng tóc trắng ở trong gió rét tùy ý tung bay Mép môi cong lên một nụ cười nhàng nhạt Nhưng lời nói ra khỏi miệng tự dưng làm cho người ta cảm thấy một loại sát khí không rét mà ruông Nơi này là hồi phong cốt Hát liên chân thất thần cả kinh kêu lên Mặt tu nghiêu cười nói cũng không phải sao Không nghĩ tới vẫn chưa tới 20 năm hát liên tướng quân cũng đã quên rồi Có điều Bạn vương cũng cảm thấy ủy sầu cốt Hát liên tướng quân nhất định khắc sâu ấn tượng Chỉ tiếc lần này lại không thể ở ủy sầu cốt chiêu đại hát liên tướng quân nữa Hồi phong cốt chính là năm đó mặt ra quân bị hát liên chân thiết kế nơi tán thân Và là nơi mà tiền nhậm định vương định vương phủ mặc tu văn mất mạng cách nơi này cũng không quá xa Mà ủy sầu cốt thì cách hồi phong cốt không tới 50 dặm Là nơi năm đó mặt tu nghiêu một mồi lửa thiêu đốt làm cho hát liên chân thật thảm hại Mà đó cũng là nơi mặt tu nghiêu bị thương nặng Hai chỗ này, song phương tham dự chiến sự ban đầu vô luận là người nào chỉ sợ suốt đời cũng khó quên Mặt tu nghiêu đang nói chuyện thì vô số mặt gia quân đã từ đi lên từ mọi phía Trong sương mù loáng thoáng chỉ thấy vô số bóng đen đun đưa Phản phức như một loại u minh âm lãnh như có như không Làm cho tướng sĩ Bắc Nhung phía dưới đã sớm vừa mệt vừa đói lại càng hù dọa bể mật Mặt tu nghiêu phía sau Dần dần xuất hiện vài bóng người Đám người áo trắng Diệp Ly Vân Đình Áo đỏ Phượng Tam Công Tử đám người áo đen từ Thanh Phong, Trác Tĩnh, Lâm Hàn Đều nhìn chầm chầm các tướng sĩ Bác Nhung ở phía dưới Chỉ có mặt tiểu bảo mặc cẩm y màu đen đi theo bên cạnh Diệp Ly Mặc dù một đêm không ngủ nhưng hiển nhiên tinh thần vô cùng tốt Mở con mắt to tròn tò mò nhìn mọi người phía dưới Nhìn một chút mọi người bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc tò mò lôi kéo vạt áo của Phượng Chi Dao. Phượng Chi Giao lặng lẽ lắc đầu với mặt tiểu bảo rồi đưa mắt về phía mặt tu nghiêu Mặc tiểu bảo mót méo cái miệng nhỏ nhắn lặng lẽ cọ đến bên cạnh mặt tu nghiêu phụ vương Mặc tu nghiêu cười nhạt cuối người ôm lấy mặt tiểu bảo cười nói ngự thần con có biết đây là địa phương nào không Đây là mặt Tu Nghiêu lần đầu tiên nghiêm túc gọi đại danh mình như vậy. Mặc Tiểu Bảo mở trừng hai mắt, có chút ngạc nhiên nói phụ vương, đây là địa phương nào ạ? Nơi này là nơi mà năm đó Mặc gia quân tiên liệt cùng bá phụ con đã tán thân. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói, Mặc Tiểu Bảo mở trừng hai mắt. Mặc dù bé còn nhỏ tuổi, Nhưng cũng có người dạy lịch sử mặt gia quân và định vương phụ cho bé. Cũng biết mình còn có một bá phụ mà phụ vương hết sức tôn kính lại bị người bắt nhung hại chết. Đã từng. Mặt tiểu bảo thỉnh thoảng còn lặng lẽ nghĩ tới. Nếu như bá phụ không có chết. Lúc phụ vương bắt nạt của mình có phải là còn có một người trợ giúp mình hay không? Phụ vương. Chúng ta nên vì bá phụ báo thù sao mặt tiểu bảo mở to mắt to hỏi Đúng Mặt tu nghiêu trầm giọng nói Đi theo mặt tu nghiêu phía sau Bọn người phượng chi giao không khỏi lấy ánh mắt liếc nhìn Diệt Ly Tiểu thế tử còn không tới 8 tuổi Để cho đứa bé như vậy còn xem xét loại tràn diện này Có phải hơi quá mức biến thái hay không? Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, nhìn mặt tiểu bảo kia hăng hái bừng bừng, không giống như là sợ. Diệp Ly ở trong lòng cũng thật sự có chút bận tâm nhi tử ngoan của mình sẽ bị mặt tu nghiêu dậy sai lệch. Nhưng vô luận mặt tiểu bảo thân cận với Diệp Ly như thế nào đi nữa. Bé trai ở phương diện khác rất nghe theo lời của phụ thân. Nói thí dụ như hiện tại. Trong đại quân Bắc Nhung, gia luật giả từ chúng binh mã đứng ra, sắc mặt xanh mét ngó chừng mặt Tu Nghiêu cách đó không xa trầm giọng nói định vương thật là thủ đoạn. Tính nhẫn nại rất tốt đến lúc này gia luật giả nào còn có thể không biết. Mấy ngày nay mặt Tu Nghiêu căn bản là đang chơi đùa với bọn họ. Mục đích cuối cùng liền bức đại quân Bắc Nhung đến hồi phong cốt. Để báo thù cho mặt tu văn năm đó ở chỗ này bị ám toán Mặt tu nghiêu mỉm cười gật đầu nói nói tốt lắm Dù sao thất điện hạ hiện tại chính là mang theo một đám tàn binh bại tướng trở về bác nhung Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thái tử gia luật Còn không bằng tán thân hồi phong cốt Cũng coi như là bảo toàn được cả đời anh danh của thất điện hạ Thất điện hạ nên cảm tạ bản vương mới đúng Thần sắc gia luật giả vạn vẹo Con kiến hôi còn tham sống Huống chi là người Gia luật giả không sợ chết Nhưng lại tuyệt đối không muốn chết như thế Nhưng cũng hiểu Tình cảnh bọn hắn bây giờ Cũng không là phải do mình định đoạt Hôm nay vài chục vạn mặt Gia quân vây quanh bốn phía Mình không tới 20 vạn tàn binh bại tướng Cho dù liều mạng cũng không xông ra được Chỉ cần mặt tu nghiêu ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bắn Đại quân Bắc nhung tán thân chỉ ở trong khoảnh khắc sắc mặt hát liên chân trắng bịch im lặng không nói Hát liên bằng đứng bên cạnh gia luật giả Ánh mắt như mũi tên ngó trường diệp ly bên cạnh mặt tu nghiêu Tại hạ hát liên bằng Xin cùng định vương phi đánh một trận hát liên bằng đột nhiên tiến lên một bước trầm giọng nói. Ánh mắt các tướng lĩnh mặt ra quân đồng loạt quét về phía hát liên bằng như đang nhìn một thằng ngu ngốc. Làm trò trước mặt định vương, muốn khiêu chiến định vương phi, người này quả nhiên là điên rồi sao? Quả nhiên, chỉ thấy mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói sao hát liên tướng quân không khiêu chiến bản vương Xem thường bản vương à hát liên bằng nhìn mặt tu nghiêu một cái Cũng không đáp Chỉ chăm chú nhìn chầm chầm Diệp Ly Diệp Ly cười nhạt tiến lên một bước nói nếu hát liên tướng quân có hăng hái bản phi phụng bồi Mời Mặc dù Diệp Ly không có cảm tình gì với hát liên bằng Nhưng Hát Liên bằng thân là tướng lãnh một nước Tất nhiên biết trước mặt mọi người khiêu chiến một nữ lưu vô luận thành bại Cũng không phải là chuyện có mặt mũi Biết rõ hẳn phải chết còn có thể kiên trì như thế Ít nhất chứng minh Hát Liên nằng thật sự xem Diệp Ly là một đối thủ À liệt Mặt tu nghiêu khẽ nhíu mày Nội lực Diệp Ly kém xa Hát Liên bằng Mặc dù tự tin Diệp Ly của mình tuyệt sẽ không có lo lắng về tính mạng Nhưng lại không thể bảo đảm Diệp Ly tuyệt đối sẽ không bị thương Diệp Ly lắc đầu cười nói sẽ không có việc gì đâu Diệp Ly tiến lên mấy bước Trong tay áo gai bạc chợt ló Một thanh dao gâm hàng quang rạng rỡ xuất hiện ở lòng bàn tay Diệp Ly Đối diện Trong tay hát liên bằng cũng có một thanh trường đao. Chỉ nhìn binh khí sẽ làm cho người cảm thấy giữa hai người cực khó mà ngang hàng nhau. Hát liên bằng cũng không khách khiếp, vung trường đao trong tay một cái chém về hướng diệp ly. Diệp ly khẽ lệch cước bộ, nghiêng người tránh qua, bóng trắng màu trắng biển như hồng nhạn thật nhanh nhất tới gần hát liên bằng. Bên trong sương mù nhàng nhạt. Mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người lúc phân lúc hợp Âm thanh binh khí đánh nhau bên tay không dứt Cùng hát liên bằng giao thủ Diệp Ly khẽ cao mày Bàn về khí lực bàn về nội lực nàng tuyệt đối không sánh bằng hát liên bằng Mới vừa rồi, giao găm cùng trường đao đánh nhau mấy lần Diệp Ly liền cảm thấy tay phải bị chấn đắc tê dại Lập tức cũng không cùng hát liên bằng cứng đối cứng nữa Thật nhanh gần sát hát liên bằng cận chiến Kể từ đó trường đao của hát liên bằng liền mất đi đất dụng võ Mấy lần muốn cùng Diệp Ly kéo ra khoảng cách Tuy nhiên cũng thất bại chấm dứt Nếu vàng về cận chiến Cõi đời này Đối thủ của Diệp Ly tuyệt đối không nhiều lắm Nếu như không cần nội lực Coi như là mặt tu nghiêu cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi Kể từ đó trong lúc nhất thời thực lực hai người cũng ngang nhau Hai người đã đấu gần trăm chiêu ai cũng không có chiếm được tiện nghi Ánh mắt hát liên bằng trầm xuống Trong tay vận nội lực mạnh mẽ tung một trưởng phách về phía Diệp Ly Diệp Ly xem thời cơ nhanh hơn Từ bên trái tay áo xuất ra một thanh lửa dao sắc bén Không hề do dự đâm về bụng của Hát Liên Bằng Đồng thời nghiêng người tránh trưởng lực của Hát Liên Bằng Hát Liên Bằng một lòng muốn làm Diệp Ly bị thương nặng Càng liền mạng không hề quan tâm truy thủ của Diệp Ly đang éo tới Bụng đau xót đồng thời trưởng lực cũng đánh tới trên người Diệp Ly Mặc dù Diệp Ly nghiêng người tránh ra nhưng cũng bị nội thương Xoay người lại rút về truy thủ thật nhanh lui về sau Truy thủ Diệp Ly vừa kéo ra thì hát liên bằng liền phát hiện không tốt Truy thủ của Diệp Ly là cô ý chế tạo theo kiểu gia quân đội Thụy Sĩ Ở giữa có một rảnh máu Chỉ cần đâm một cái vào người liền không ngừng chảy máu Lần trước hát liên bằng bị ở cánh tay liền dùng không ít thời gian dưỡng thương Lần này bị ở bụng lại càng không cần phải nói Nhưng trong lòng của hát liên bằng biết lần này rơi vào trong tay của mặt tu nghiêu cũng không mấy để ý Chỉ cần có thể giết hoặc làm trọng thương được Diệp Ly Nơi nào còn quản có thể hay không chảy máu mà chết Diệp Ly thối lui một khoảng cách đứng lại, khó môi chảy ra một vết máu đỏ sẫm Nhìn Hát Liên bằng trống trường đao đứng ở tại chỗ Bụng máu tươi tuôn rơi chảy rồng Diệp Ly tiện tay lau mép vết máu thẳng nhiên nói Hát Liên tướng quân Đa tạ Hát Liên bằng cười lạnh một tiếng thế nhưng lại tiện tay ném trường đao hướng Diệp Ly mà đánh tới Ánh mắt Diệp Ly chợt ló Dao găm trên tay phải hạng quang chật ló Như một tia trắng đỏ từ hát liên bằng bên cạnh xẹt qua Hai người chỉ chút lát lần lượt thay đổi Vừa xa xa tách ra Diệp Ly xoay người lại Bên kia Hát liên bằng đã không tiếng động té xuống Trên cổ họng có một vết máu dài nhỏ từ từ tràn ra Bằng nhi hát liên chân khàng giọng kêu lên Mặc dù hát liên bằng chỉ là nghĩa tử của hắn Nhưng từ nhỏ nuôi dạy lớn lên huống chi bản thân hát liên chân không có con nối dòng Hát liên bằng không khác gì con trai ruột của lão Cõi đời này trừ ra luật giả Người hát liên chân coi trọng nhất chính là hát liên bằng Lúc này thấy hắn chết trong tay dịp li như vậy Tất nhiên bi thống không giúp Nhào đến trên người hát liên bằng khóc rốn không dứt Ngẫm đầu lên hung hăng trừng mắt hướng về Diệp Ly Diệp Ly tiện tay lau khô sạch vết máu trên thủy thủ Đi trở về bên cạnh mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu thấy nàng bị đã thương không nghiêm trọng lắm Lúc này mới yên lòng lại Xảy ra chuyện vừa rồi Đại quân Bắc Nhung đã tổn thất một người có võ công cao nhất trong quân hát liên bằng Điều này làm tinh thần vốn đã xuống thấp của đại quân Bắc Nhung nay đã tuyết còn thêm sương Gia luật giả thất bại nhìn tướng sĩ chung quanh bất đắc dĩ cười khổ Lúc này bốn phía sương mù đã dần dần tản đi Trong lúc bốn phương tám hướng cũng là đông nghiệt mặt gia quân tướng sĩ Tình hình như vậy đừng nói là xông ra Chỉ sợ bọn họ hơi có vọng động cũng không được Bản vương thu Định vương muốn như thế nào ra luộc giải nhắm mắt lạnh lùng nói mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói bản vương muốn như thế nào Chẳng lẽ hát liên đại tướng quân không biết Nghe vậy sắc mặt hát liên chân đại biến Mặt tu nghiêu Ngươi Hát liên chân không tự chủ được mà nhớ lại 19 năm trước hai trường đại hỏa hoạn kia Một cuộc lạc ở hồi phong cốt tại nơi này lão nhìn vô số mặt gia quân chết thảm ở trong liệt hỏa Một cuộc lạc ở hủy sầu cốt Mặt gia quân và bác nhung lưỡng bại câu thương Mặt tu nghiêu trọng thương gần như muốn bỏ mạng Bác nhung nguyên khí tổn thương nặng nề Chút nữa không gượng dậy nổi Nhưng hiện tại Thế nhưng mặt tu nghiêu lại muốn Định Vương Thất Điện Hạ đã nhận thu hát liên chân kiêu ngạo Thật sự là nói không ra lời đầu hàng hai chữ Chỉ có thể nói chiếu vào gia luật giả Có ý tứ là nhận thua Vậy thì như thế nào mặc tu nghiêu nhướng mày nói Bản Vương chờ đợi ngày này chờ 19 năm Vì ở trong hồi phong quốc này Cung tế quân hồn của mặt gia quân Cho nên Hàng hay không hàng, tất cả người bắt nhung bước vào cảnh nội đại sở, đều không thể không chết. Hai người nói chuyện, sao gia luật giả còn không rõ ý tứ của Mặt Tu Nghiêu. Mặt Tu Nghiêu dĩ nhiên muốn đem những người này toàn bộ đều chết cháy ở trong hồi phong cốt vì báo thù cho mặt gia quân đã ủ ổn mạng của mười mấy năm trước ở chỗ này. Gia luật giả chỉ cảm thấy cổ họng hơi đau. Tiến lên một bước cắn răng nói định vương. Bản vương thua. Vô luận sinh tử của bổn vương tùy ý định vương xử trí. Nhưng kính xin định vương phóng tha cho những tướng sĩ bác nhung này. Bọn họ đều là nghe lệnh làm việc. Phía sau mặt tu nghiêu. Phượng chi giao cười lạnh một tiếng nói ý của gia luật hoàng tử là phía sau ngươi. Những người này cũng không có ru diệt Dân chúng vô tội của Trung Nguyên ta Gia luật giả không nói gì Đại sở Phương bắt máu chảy thành sông Trong đó càng nhiều là tánh mạng của dân chúng bình thường đại sở Thế cho nên cả Phương bắt thập thức Cử vô 10 căn phòng mà đã có 9 căn là trống rỗng Dưới tình huống như thế Gia luật giả vô luận như thế nào cũng không thể tranh cãi được Mặt tu nghiêu lạnh lùng cười một tiếng giơ tay lên nói vắng tên Bốn phía mặt gia quân chỉnh tề lắp tên mở cung Trong lúc nhất thời tiếng như mưa rơi Mặt tu nghiêu, người khinh người quá đáng hát liền chân lớn tiếng quát Xong ra, khốn thú còn ngoan cố chống cự, uống chi là người Những tướng sĩ bác nhung này mặc dù đã sớm mỏi mệt vô lực Nhưng lúc này đối mặt sinh tử nguy vong cũng không phải bọn họ không đấu Mọi người cơ hồ đỏ mắt hướng phía bắc sông ra ngoài Nhìn động tác của đại quân Bắc nhung khói miệng mặt tu nghiêu công lên nụ cười lãnh khốt Phượng chi gia vung cờ màu đen lên Tướng sĩ mặc gia quân không chút khách khí đánh trả Nhưng là hướng tây bắc lộ ra một khe hở như có như không để cho Bác Nhung Tàng Binh thông qua. Đám người mặt tu nghiu cũng không có đuổi theo mà bình tĩnh đứng ở nơi đó xa xa nhìn hướng Bác Nhung Tàng Vinh đi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hướng tây bắc nhất thời ánh đỏ ngất trời. Trong chốc lát liền ánh đỏ gần như bao trùm cả bầu trời. Mơ hồ Vô số âm thanh kêu rên thảm thiết thanh âm từ hướng Tây Bắc truyền đến. Dường như làm người ta không đành lòng nghe nói. Diệp Ly cầm mặt đứng ở bên cạnh mặt tu nghiêu. Đúng là vẫn còn có chút không đành lòng nhắm lại hai mắt. Dơ tay lên bưng kín lỗ tai mặt tiểu bảo. Mặt tiểu bảo lại không chịu an phận lây lây tay của Diệp Ly. Mặc dù những tiếng kêu thảm thiết kia nghe vào trong lỗ tai của hắn cũng có chút sợ Nhưng bé càng rõ phụ vương vì báo thù mặt gia quân và bá phụ lúc trước Trẻ con luôn ngây thơ mà tàn nhẫn trong mắt chỉ có đúng và sai Nếu là đúng vậy thì không cần sợ thậm chí là thương hại Phượng Chi Giao lặng yên nhìn nơi xa ánh đỏ ngất trời Mười mấy năm trước Một trận đánh kia hắn cũng tham dự trong đó Mặc dù không có vượt qua hồi phong cốt lần đó Nhưng khi hắn cùng mặt tu nghiêu chạy tới lại Như cũ thấy được những thảm trạng tình trạng thảm khúc Tướng sĩ chết trận ở hồi phong cốt Không, bọn họ thậm chí không thể gọi là chết trận Bọn họ ổn mạng Giống như Mặt Tu Nghiêu, 19 năm qua Phượng Chi Giao chẳng bao giờ quên Đã nghĩ những anh linh mặt gia quân ổn mạng này chưa bao giờ được an tức an tâm nghỉ ngơi Cho tới bây giờ, dùng 20 vạn đại quân Bắc nhung tế mặt gia quân hồn Nguyện Tiên linh, vì thế mà nghỉ ngơi Các bạn đang nghe truyện tại truyền